Buổi sáng thứ 11 Trò chơi định tâm Sáng hôm nay, chúng ta sẽ chơi một trò chơi Gọi là trò chơi định tâm Luật chơi như sau Trong vòng một tiếng đồng hồ sắp tới Mỗi hơi thở ra, bạn đếm một Hơi thở kế tiếp, bạn đếm hai Cho đến mười Không được thiếu một hơi thở nào Mỗi khi bạn thở ra Hay bụng xẹp xuống Đếm tăng lên một số Nếu bạn không nhớ là mình đang đếm đến số mấy Hãy trở lại bắt đầu từ số một Nếu bạn quên đếm vì đầu óc Đang suy nghĩ việc gì khác Không chú ý đến hơi thở Hãy trở lại từ số một Chỉ chú ý đến việc đếm hơi thở, quên hết mọi chuyện khác. Có những chuyện có thể xảy ra, hơi thở có thể sẽ trở nên bất thường, khi chậm, khi nhanh, khi sâu, khi cạn. Cứ chú ý đến hơi thở, từ một cho tới mười. Có lẽ sau năm phút, bạn sẽ bắt đầu có ý nghĩ. Điều này thật, là ngu xuẩn. Một mình bỏ ra một tiếng đồng hồ ngồi đây đếm từ 1 đến 10 để làm gì? Hay cứ tiếp tục đếm, và nếu ý nghĩ đó làm bạn quên đếm một hơi thở, hãy trở lại từ đầu. Có thể có nhiều sự khó chịu, đau đớn nổi lên trong thân. Đừng để ý đến chúng, thử tiếp tục đếm từ 1 cho đến 10. đây là một phương pháp đặc biệt dùng để làm kiên cố thêm tâm hành định của ta, tập cho tâm ta có thể gắn kết với một đối tượng duy nhất. Nếu bạn cảm thấy trò chơi này hữu ích trong việc tu tập thỉnh thoảng, bạn có thể xen lẫn phương pháp này vào.